Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dinh dưỡng sẽ không đủ, ảnh hưởng đến sự phát triển của con Về chuyện ra ngoài ăn cơm Thực ra lúc tiễn Phiêu Phiêu mang thai, họ rất ít khi ra ngoài ăn cơm Thường thì Lý Miêu sẽ không bao giờ chiều theo ý tiễn Phiêu Phiêu Thứ nhất, anh luôn gọi một đồng món ăn mà anh cho rằng bổ dưỡng, phù hợp với phụ nữ mang thai Thứ hai, anh sẽ đổi tất cả món ăn mà anh cho rằng không bổ dưỡng vào bát của mình Thường thì toàn món mà tiễn Phiêu Phiêu thích ăn Về chuyện nước và hoa quả Về sau biểu hiện của Lý Miêu như thế này. Tiện phiêu phiêu nói Này em khát nước. Lý Miêu nói Ừ anh cũng đang khát. Em rót nước thì tiện tay rót cho anh một cốc nhé. Tiện phiêu phiêu rửa táo. Lý Miêu nói sau lưng cô. Anh muốn ăn táo. To to một chút. Gọt vỏ rồi. Tiện phiêu phiêu không nhịn được. Kể lể một phen. Lúc trước anh thế nào? Anh ra sao? Tùy là vì con mà không hẳn là vì em. Nhưng cũng tạm coi như có trách nhiệm. Bây giờ anh thì thế nào, anh ra sao Thực sự quá mặt dày, quá vô liêm sỉ Lý Miêu hung hồn giải thích Lúc trước em còn chưa có sự tự giác Của phụ nữ mang thai Thế nên anh phải kịp thời nhắc nhở em Bây giờ em đã tự giác Hiểu rõ vai trò vị trí của mình Anh cũng không cần làm điều thừa nữa Đối với logic từ giờ hơi của anh Tiễn Phiêu Phiêu cảm thấy phê bình chỉ trích Đều thừa thãi Vì cho dù phê bình chỉ trích ra sao Đều chẳng thể lay chuyển được Chỉ bằng tiết kiệm sức lực nghiên cứu việc dưỡng thai thì hơn. Sau 5 năm kết hôn, Lý miêu vì bé con thân yêu Lý Miu miêu bắt đầu nấu cơm chiều. Bếp trưởng Lý với tài nghệ xuất chúng, thực đơn do anh soạn ra cực kỳ lành mạnh, tốt cho sức khỏe, liên tục tạo nên các niềm vui bất ngờ. Tuyển tập thực đơn tình yêu của bếp trưởng Lý như sau. Món luộc, rửa rau sạch sẽ, thái nhỏ, đổ nước vào luộc, đợi luộc thành một đống nát bét. Vớt ra cho vào đĩa. Sau đó bếp trưởng lý nói với tiện phiêu phiêu. Em thêm muối vào đi, vì anh không biết nên bao nhiêu thì vừa. Nướng bánh gato tô. Đập hai quả trứng vào trong bát, không thêm nước, không quấy đều, cho vào lò luôn. Sau đó bếp trưởng lý nói. hà Thì ra nướng bánh còn phải khuấy lên, phải thêm nước sao? Anh tưởng làm mất chất dinh dưỡng của trứng gà. Canh cà chua trứng gà. Món này cũng không có gì đặc biệt. Làm như bình thường thôi Có điều cả chùa còn nguyên cuống Trong canh thỉnh thoảng còn thấy vòi trứng lẫn Bếp trưởng lý ngụy biện Ăn nhiều vòi trứng bổ sung canxi Nấm khẩu bắc xào Một đĩa nấm khẩu bắc to Không thái nhỏ đã được cho vào nồi xào luôn Bếp trưởng lý Vừa xào vừa gọi tiễn phiêu phiêu Này lại đây thêm muối Nếm nước tương đi Còn cần nêm gì nữa em nêm cả vào đi Tiễn phiêu phiêu Chỉ vừa người thấy mùi khói dầu liền buồn nôn cô đẩy bát mũi đi đến nhìn thêm món nấm kia càng thêm ngán ngẩm người ta bảo ăn nấm không quen cũng có thể ngộ độc đúng không sau đó tiễn phiêu phiêu đổ thêm nước vào nồi chuyển món xào nấm thành món canh nấm bếp trưởng lý không vui sao em không nói sớm là em thích ăn canh anh đỡ mất công xào cứ đổ nước vào luộc là xong mất bao nhiêu thời gian với sức lực của anh tôm muối cho tôm vào nồi chừng cùng bánh màn thầu tiễn phiêu phiêu bất chợt hỏi anh rửa tôm chưa Bếp trưởng lý nói Sao phải rửa Muối trong nước biển là chất sát trùng mà Anh không thấy bẩn à Nấu xong anh tự ăn đi Em không ăn đâu Bếp trưởng lý suy tư trong giây lát Anh có cách rồi Anh mở nồi nhấc đĩa tôm ra nhúng đĩa tôm vào nước nóng Xong lại bỏ vào nồi cùng bánh màn thầu Bếp trưởng lý đắc ý nói Như thế là sạch sẽ rồi nhé Vừa luộc qua rồi quá sạch đấy Thịt xào khoai tây Bếp trưởng lý thái khoai tây đẹp gần bằng tiễn phiêu phiêu, hơn nữa còn ngay theo chỉ đạo của tiễn phiêu phiêu, nên bước đầu khá ổn. Lòng tự tin của bếp trưởng lý bắt đầu tăng lên, tự thấy lần này anh hoàn toàn có thể tạo ra một món ăn ngon siêu cấp, quyết định diệt hoa trên gấm một chút. Anh nói với tiễn phiêu phiêu, anh muốn thêm một ít thịt, em tìm hộ anh đi. Tiễn phiêu phiêu có thói quen mỗi lần mua thịt, về sẽ đem chia đều bỏ vào hộp. Sau đó mỗi lần muốn nấu, chỉ cần lấy ra là nấu được ngay Vừa đủ lượng thịt để xào một món Nên cô tiện tay lấy cho Lý miêu miêu một hộp Rồi đi ra khỏi nhà bếp Chỉ ngay được thấy bếp trưởng lý hới Ôi miếng thịt to thế này thì làm sao mà chín được Ôi Tiến phiêu phiêu lập tức thấy không ổn Vội chạy vào xem xét liền thấy bếp trưởng lý lấy nguyên khối thịt to Chừa dã đông, chưa thái nhỏ Bỏ luôn vào trong lớp dầu sôi Tiên Phiêu Phiêu đánh ứng cứu bằng cách vớt thịt ra, rửa sạch với nước rồi sắt nhỏ. Bếp trưởng Lý Vân Dĩ mang theo lòng tự tin vô bờ, chẳng ngờ gặp phải sự cố này, liền mất đi hứng thú, xào qua loa rồi lại đổ đầy nước, đợi nắp nồi lên mặc kệ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net